Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì toàn thân của nàng như bị đong lạnh như là bị xét đánh. Cái vòng cổ kia chủ thể là màu sắc kim cương. Ở bên ngoài khằm 16 viên kim cương màu trắng. Ở giữa là một viên kim cương to màu xanh lam Được thiết kế rất là tinh xảo làm cho nàng lướt mắt một cái có thể nhận ra. Đây chính là hy vọng. Trong truyền thuyết là một viên ngọc bích bị nguyền rủa xưng là ánh mắt ác ma. Màu xanh lầm kia cực kỳ giống với ánh mắt của hắn khi tức sận Nàng đã vài lần bắt buộc thần thâu đi trộm Thế nhưng hắn lại nhát căn Sợ bị lời nguyên ứng nghiệm lên mình Liệu chết nên công làm theo Ta còn nhớ rất rõ Ánh mắt của ngươi Chính là một làm u hợp Như là hy vọng chi chua Một đôi mắt thần kỳ như là ánh mắt của ác ma Nàng đã từng nói qua Rất là thích ánh mắt của hắn hắc kể khắc lừa nàng Nam nhân này rõ ràng là yêu nàng Người nói dối Nàng cầm lấy phòng cổ ở trên tay Ngược bởi vì xúc động mà vấp vòng Nhanh chóng xoay người lại Mà lên án nói Lệ lệ rơi ở trên hai má hồng Hắc kịch cắt thong tả từ trong bóng tối Trên cao nhìn xuống nàng, Về mặt tràn đầy bí hiểm Phải thực là cẩn thận chăm chú Mới nhìn ra sâu trong đáy mắt Cất giấu một ý cười Ta có sao Hắn hỏi lại Ngón tay cái lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng Động tác rất là ôn nhu nhẹ nhàng Cùng thái độ lạnh lùng lúc trước thật là bất đồng Người yêu ta Nàng nắm chặt chiếc vòng ngọc bích trong tay Bào thạch lạnh như băng Mà lòng của nàng lại quá nóng hy vọng bắt đầu trở về Rót vào trong tim của nàng Nếu như hắn yêu an kỳ Nhu nhược không tồn tại Vì sao còn đem lời nói của thượng quan mị như vậy nhớ rõ Chỉ nghe qua Nàng nhắc tới có một lần liền nhanh chóng làm ra thứ này chứ Dựa vào cái gì Mọi người cho rằng như thế chứ hắn kìa cắt những mày rầm hỏi Vòng cổ kim cương này chính là làm cho ta. Nàng nâng vòng cổ lên nói cho dù là hắn phủ nhận nàng cũng sẽ không tính đem chiếc vòng cổ này trả lại. Đây là dành cho cô dâu của ta. Hắn thản nhiên nói đối với lời nói của nàng không gọi đáp án khẳng định nhưng cũng là không phủ định bạc môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Ý của hắn là hắn thừa nhận nàng là cô dâu của hắn sao? Thượng quan mị vui mừng hô một tiếng Nhào vào trong lòng ngực của hắn Hai tay ôm chặt của hắn Hai chân than dài Cũng ôm chặt lấy người hắn Đúng là đáng giận đáng giận đáng giận mà Người căn bản chính là lừa gạt ta Nàng vừa khóc vừa cười Thống khổ cùng đau thương nhé mắt biến mất. Chỉ một câu đơn giản của hắn Nàng tự như là từ địa ngục bay lên đến tận đỉnh thiên đường Không cần biết hắn có yêu nàng hay không Hay không yêu nàng cũng thế Thế nhưng đối với nàng như vậy là trọng yếu rồi Nàng có thể không cần bất luận kẻ nào Nhưng lại luôn nhớ nhung đến hắn Người cả ta lâu như vậy Ta đừng nhìn phải phản hồi hoàn cảnh sâu chứ Hắn nhún nhún vai Cuối cùng cũng cất tiếng thừa nhận Nhờ tới thần sắc có coi lúc trước Của hắc kịp các Nàng có rống lại một chút Người rất là tức giận ư Thượng quan Mỹ nhỏ giọng cất tiếng hỏi Ta tức đến phát điên lên Hắn thừa nhận nói Kìa vì sao còn tung tin tức xả Muốn dụ ta đến sao Nàng miếm chặt đôi môi đỏ mộng, nghĩ đến mấy ngày nay nàng đau lòng tưởng như muốn chết, thì liên tức giận muốn đánh hắn. Cái người nam nhân đáng giận này, thế nhưng lại làm cho nàng khóc đến mấy ngày. Nếu như không phải thương hắn, thì nàng đã lấy đau đuổi giết hắn rồi. Ta đúng là trước đây có quên mất lời ước hẹn kia xưa. Nhưng người cũng như vậy thật là đáng giận. Ta chẳng lẽ không trừng phạt người một chút được hay sao? Hắc kể cắt những mày rậm quấy đầu nhìn nàng, đề cập đến quỳ kế của nàng, Ánh mắt của hắn vẫn anh lên vẻ tức giận. Không hề nghi ngờ, nàng đáng giận cực kỳ. Chỉ người ta đến chóng cả mặt, lại còn lơ gạt tình cảm của hắn. Chính là, nàng ra dối rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thể quên được nàng ngồi ở bên cạnh nhìn bộ dáng của hắn dùng bữa. Tượng quang mị kêu căng bốc đồng như thế, thế nhưng vẫn vì hắn làm canh thang. Chuyên chú chờ đợi, đợi một tiếng ca ngợi. bất luận nàng có phải hay không bụng dạ khó lường. Bất luận đồ ăn có phải hay không Rất là khó ăn Tự như là có độc dược Đều làm cho hắn lòng tràn đầy cảm giác ấm áp Thương yêu liền thương yêu Cho dùng thương yêu ma nữ Cũng thì phải thừa nhận sự thật Tiểu nữ nhân này đã khắc thật sâu trong lòng của hắn như thế Hắn tưởng là không thể tiếp nhận Cũng là không được Người nói cái kia Cũng chỉ là một chút trừng phạt thôi sao Nàng cắn đôi môi đỏ mộng Lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải trừ Nhưng cứ nghĩ đến mấy ngày nay chăn trồng suy nghĩ liên miên thì đôi môi đỏ mọng lại chua lên người nói không phải là yêu an kỳ sao khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một chút hờn dỗi người cho rằng người thật sự hoàn toàn dâu dếm được ta sao hắn lộ ra nụ cười nghe chuyện hot nhất tại đọc